chương 30 lại tiếp tục viết hồi ký kết Hiệp định Paris tôi đã tính 65 tuổi hòa bình trở lại rồi tôi sẽ nghỉ. cuối năm 1975 tôi vừa đúng 65 tuổi nói với một bạn thân chúng mình già rồi không nên làm gì nữa chỉ mong người ta cho mình ở yên để coi những bước thăng trầm trong buổi giao thời bạn tôi đáp như vậy là tốt nhất May mắn là chính quyền thấy tôi đa bệnh và tuổi cao, nên tôi được thông thả. Nghe nói ở Nga, những người già khỏi học chính trị, vì người ta nghĩ tuổi đó nen hóa mà lại gần đất rồi, nên chú trọng vào sự huấn luyện bọn trẻ hơn. Tuy nhiên, hai năm đầu, vì đã lỡ có một chút danh, tôi cũng không được nhàn. Phải học tập đường lối chính phủ, phải làm một số bổn phận công dân, dự vài ba cuộc họp với tư cách trí thức yêu nước hoặc nhân sĩ, và tiếp nhiều bạn văn ở Bưng Về, ở Bắc Vô. Tôi lại may mắn là khỏi phải lo về gia đình. Vợ tôi, bà họ Trịnh, mắc kẹt ở bên Pháp từ năm 1972 vì phải trông hai đứa cháu nội, vì con tôi đã ly thân với vợ, đương xin tòa ly dị. Một hai tháng sau ngày giải phóng, liên lạc được với ngoại quốc, tôi báo tin nhà cho họ biết. Ít tháng sau, tôi cũng được tin bên đó. Ở bên đây chỉ còn tôi và bà họ Nguyễn, Chị giúp việc nhà xin nghỉ luôn để về quê ở Thừa Thiên làm ruộng. Nhà tôi kêu một đứa cháu. Nữ sinh đại học sư phạm lại ở cho bớt hiu quạnh. Và tôi yêu cầu nhà tôi ở lại Sài Gòn với tôi. Tới khi mọi việc ổn định rồi, hai vợ chồng sẽ về Long Xuyên luôn cho gần bà con, họ hàng. Và khi chết khỏi phải xa quê. Tiếp bạn văn, dự các cuộc họp. Như một chương trên tôi đã nói, chiều ngày 1 tháng 5 năm 1947, Tôi mới ra khỏi nhà đi thăm bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm, nhưng ông đã cùng gia đình di tản ở đảo Guam rồi từ đó qua Pháp. Cô em ruột tôi và cô Mộng Đơn, em nhà tôi, cũng ở đảo đó để đợi qua Mỹ. Tối ngày 3 tháng 5, nhà văn Nguyễn Văn Bộng, bút hiệu Trần Hiếu Minh, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng, Con trâu và Rừng U Minh, hồi giải phóng chắc đương hoạt động tại thành nên lại thăm tôi trước hết, do một bạn văn giới thiệu. Ông ta đã đọc một số sách của tôi, thích cuốn Tô Đông Pha nên lại làm quen. Người Trung ngoài Ngũ Tuần có học khá, ăn nói thận trọng. Vài hôm sau cũng vào buổi tối, nhà văn Nguyễn Huy Khánh cùng với cô hợp phố, em Thiên Giang cũng lại chơi. Tôi quen ông Khánh từ non hai chục năm trước, viết bài tựa cho cuốn khảo về tiểu thuyết Trung Hoa của ông. Ông là nhà biên khảo, biết chữ Pháp, chữ Hán, nghe nói có nhiệm vụ khá quan trọng trong thời kháng chiến. Về Sài Gòn, ông điều khiển tờ Giải phóng rồi qua tờ Đại đoàn kết Cơ quan Thông tin của Mặt trận Tổ quốc. Hồi nằm vùng ở Thành, ông có viết ít bài cho tờ Bách Khoa nên có cảm tình với anh em Bách Khoa và giúp đỡ cho tôi được ít việc trong buổi đầu sau ngày giải phóng. Đối với tôi, ông thành thực cởi mở. Khoảng một tháng sau, Thiên Giang theo kháng chiến sau Tết Mậu Thân từ Hà Nội mới vô cùng với ông khai trí lại thăm tôi đường lúc tôi đau. Về trí hướng, chúng tôi đã xa nhau từ lâu, cho nên gặp nhau tuy niềm nợ mà không thân mật. Tôi không tham dự cuộc meeting đầu tiên ở Dinh Độc Lập để mừng chiến thắng, không nhớ ngày nào. Vì vừa lớn tuổi, vừa đau. Nghe nói có tới nửa triệu người. Phải đi từ 1-2 giờ khuya, 6 giờ tới Dinh, 9-10 giờ mới giải tán. Nhiều ông già bị một cơn mưa mà phải đứng 4 giờ liền về nhà đau cả tuần lễ. Sau ngày meeting đó, tôi mới lại tòa sạn Bách Khoa Tấm bảng đã bị hạ. Cặp 4 năm anh em, ai cũng có vẻ lo lắng. Họ cho hay từ ngày 2 tháng 5, nhiều nhà báo, nhà văn ở Sài Gòn, mỗi ngày lại trụ sở tạm thời của cơ quan văn hóa nào đó ở đường Nguyễn Du. Từ 7 giờ sáng tới trưa để xin chỉ thị của cách mạng. Họ tự ý tới chứ không ai mời. Các cán bộ cách mạng bận việc, tiếu tít mà cũng chưa có chỉ thị của cấp trên mặc cho họ ngồi đó. Sau đưa cho họ tờ giấy bảo họ ghi những hoạt động của họ trong thời diệm. Hiệu ngồi không suốt một tuần, họ chán, lần lần không tới họp nữa. Họ có mặt cảm tội lỗi. Trước ngày giải phóng, tôi đã bị chứng nước tiểu đục, đi tiểu bút. Bác sĩ phiếm trị không hết hẳn, mà da quy đầu co lại muốn biết lỗ tiểu. Sau ngày giải phóng, tôi nhờ bác sĩ trẻ Nguyễn Chấn Hùng độc giả của tôi trị cho. Cậu ấy cho là tại da quy đầu cả cắt đi cho uống ít thứ thuốc nữa hết luôn trong thời gian trị bệnh hội nhà văn giải phóng sài gòn gia đình mời tôi dự buổi bầu ban chấp hành tôi không dự được một hôm đi mua thuốc tôi gặp ông bà trần thúc linh ông lái xe hơi thấy vẫy tôi lại đưa tôi về nhà tôi thấy ông bà đều có vẻ buồn đoán được lý do nhưng không hỏi mấy năm trước giải phóng ông hoạt động ngầm cho cách mạng bị chính phủ thiệu giam hai lần một người con trai của ông tên trương đương học y khoa ra bưng một hai năm rồi về Ít lâu sau bị giết một cách tàn nhẫn, xô hay luyện từ tầng lầu thứ ba trường y khoa xuống đất, chết tức thì. Cái chết đó làm ông đau xót. Ngày đưa đám cháu Trương, cháu rất mến tôi, trông thấy tôi, ông nước nở khóc ròng. Tôi không hiểu nước mắt ở đâu ra nhiều thế. Giải phóng rồi mà ông buồn, ít nói, chắc có nhiều tâm sự. Ít lâu sau, tôi thấy ông trong danh sách ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Năm kia, năm 1978 Bà Linh xin qua phép thăm con, đợi cả năm mới được phép. Ông ở lại Sài Gòn với người con út, cũng ở trong mặt trận Tổ quốc. Tháng 3 năm 1980, tôi hay tin ông đứt mặt máu, tê liệt nửa người, mê men một tuần, ở trong bệnh viện thống nhất, như ông Nguyễn Ngọc Thơ trước kia. Bệnh viện thống nhất trị cho ông gần hết, ông xin qua phép trị tiếp, hiện ông ở Pháp. Ông ham hoạt động, có sáng kiến, có đờm thức, có nhiệt tâm, ăn nói rất hoạt bát. Tháng 6 năm 1975, cô keo thị Quế Hương trong ban trí vận khu Sài Gòn gia định dắt Nguyễn Kim Thản, viện trưởng Viện Ngôn Ngữ Học Hà Nội lại thăm tôi nói chuyện với nhau khoảng một giờ về vấn đề giữ cho tiếng Việt được trong sáng. Tôi tuyên bố rằng đã thôi nghiên cứu về ngữ pháp hơn 10 năm rồi lúc này chỉ đọc Trung Chiết thôi và bảo ông nên tìm thăm ông Trương Văn Trình và bác sĩ Trần Ngọc Ninh, hai người này biết nhiều hơn tôi về ngôn ngữ học Vài tổ chức văn hóa mời tôi dự các buổi diễn thuyết tôi đều không dự được. Tháng 7, Hội Nhà văn Giải phóng mời tôi dự một cuộc tọa đàm với hai cán bộ văn hóa cao cấp ở Bắc Vô, Thứ trưởng Hà Huy Giáp và Thứ trưởng Hà Xuân Trường. Chỉ có 5 nhà văn ở Sài Gòn được mời, Vũ Hạnh, Bà Phương Đài, Nguyễn Ngọc Linh, mà tôi là nhà văn duy nhất không nằm vùng. Tôi lớn tuổi nhất đưa ý kiến trước hết, yêu cầu chính quyền vạch rõ đường lối văn hóa của Bắc Giải tỏa nỗi thắc mắc và lo ngại Của cả ngàn nhà văn trong Nam Như trường hợp nhà văn Bình Nguyên Lộc Và nên cho họ biết sớm Có thể dùng họ được hay không Nếu không thì họ kiếm cách khác mưu sinh Ông Hà Huy Giáp có vẻ cởi mở Bảo cứ phục vụ nhân dân Là đúng đường lối của chính phủ rồi Nhà văn nào cũng được tự do phát biểu ý kiến Tự do sáng tác Theo cảm nghĩ của mình Và những nhà văn như Bình Nguyên Lộc Có lần thách đố học giả miền Bắc Nên yên tâm đừng có mặc cảm gì hết Chính quyền theo chính sách đoàn kết và khoan hồng mà. Ông nói thêm, dĩ nhiên những tác phẩm nào không hợp với chủ trương của chính phủ thì chính phủ không dùng. Ông phàn nàn rằng cán bộ văn hóa Sài Gòn đã đốt nhiều sách viết về văn thơ của ta, cả nhiều bộ tự địa nữa. Tôi hỏi ông, trong Bộ Văn học Trung Quốc hiện đại, tôi chê của cách mạng văn hóa năm 1966 của Mao Trạch Đông, ông nghĩ sao? Ông đáp, tôi không biết của cách mạng đó ra sao. Nhưng Trung Hoa có đường lối văn hóa của Trung Hoa, mình có đường lối văn hóa của mình. Sở dĩ tôi hỏi vậy vì hồi đó sở thông tin văn hóa thành phố đương kiểm duyệt những tác phẩm của tôi. Kết quả là họ không cấm một cuốn nào của tôi cả. Như một chương trên tôi đã nói, chỉ bảo bộ văn học Trung Quốc hiện đại còn phải xếp lại. Rồi họ im luôn. Còn cuốn bài học Israel thì họ chỉ khuyên các sạp sách cũ đừng nên bày bán. Lần đó họ cấm toàn bộ tác phẩm Của 56 nhà văn trong Nam Mà họ cho là phản động hay đồi trụy Tháng 8 năm 1975 Đại hội trí thức yêu nước Ở nhà hát thành phố Quốc hội thời thiệu Tôi được mời dự với tư cách nhân sĩ thành phố Hai người dìu cụ Trần Tuấn Khải Bước lên bàn chủ tọa trên sân khấu Cụ ngồi yên Trước sau chỉ nói một câu đại ý Tôi đã 80 tuổi rồi Nhưng thực ra tôi chỉ mới 1 tuổi Mới sanh ngày giải phóng Cử tòa im lặng, cảm động hay buồn cho cụ Ít tháng sau, cụ làm bài Mừng anh khóa về Đăng trên tờ văn nghệ ngày 13 tháng 9 năm 1975 Không ai để ý tới bài đó cả Cụ lẫy bẫy đứng vậy ngó hình chủ tịch Hồ Chí Minh Khi trội bạn quốc ke Nghe nói mãi năm ngoái Chính quyền mới trợ cấp cụ mỗi tháng 150 đồng Khi nghĩ để giải khát Tôi về trước Hai tháng sau, có đại hội văn nghệ thành phố cũng họp tại nhà hát thành phố để giới thiệu các hội viên trong đợt đầu. Toàn là những văn nghệ sĩ nằm vùng tôi không hề biết tên. Nhà văn Lý Văn Sâm mời tôi phát biểu ý kiến, tôi từ chối. Ông ta có vẻ thất vọng. Trong đại hội đó, tôi ngồi cạnh nhà văn Thiếu Sơn Lê Sĩ Quý, tác giả cuốn phê bình và cạo luận mà tôi đọc từ đầu Thế Chiến. Hồi làm việc ở sở thủy lợi Sài Gòn, tôi biết ông có họ xe với bên ngoại của tôi. Ông quê ở Đoan Loan. Làm việc ở sở bưu điện gia đình nhưng không có dịp gặp nhau. Mập, lùn, lớn hơn tôi vài tuổi, có bệnh huyết ép cao. Ông khen tác phẩm và bài báo của tôi bảo Ở trong khu bị chiếm mà viết được như vậy. Ông muốn nói tôi can đảm, thẳng thắn chỉ trích chính phủ là được lắm. Hồi trẻ ông theo đảng SFIO của Pháp, thời kháng chiến ra bưng ít lâu. Thời kháng Mỹ theo mặt trận giải phóng rồi ra Bắc Được chính phủ ngoài Bắc cho qua phép tham quen một thời gian Giải phóng rồi trở về Sài Gòn làm một nhân sĩ Tôi hỏi ông sẽ viết lách like gì nữa không? Ông mỉm cười, đáp Thời trước mình viết, ngụy nó bỏ tù mình cũng không sao Bây giờ viết để cho cách mạng bắt ra mình thì kỳ quá Mà lại kẹt cho họ nữa Tôi cười Quý ông là người hiền lương, thành thực, có tư cách Hai năm sau, ông mất vì đứt mạch máu Trong hai năm đó, tôi chỉ thấy ông viết vài bài ngắn. Một đăng trên tờ Sài Gòn Giải Phóng vào cuối năm 1975, đại ý là muốn đoàn kết thì đồng bào miền Bắc nên bớt mặc cảm tự cao đi, còn đồng bào miền Nam nên bớt mặc cảm tự ti đi. Đọc bài đó, tôi viết thư cho ông bảo Không biết đồng bào Bắc có bớt được chút mặc cảm tự cao nào không, chứ người miền Nam rất ít ai còn mặc cảm tự ti. Ông không đáp Nhưng khoảng một tháng sau, ghé tòa soạn của Bách Khoa nói với Lê Ngộ Châu Anh Lê không làm cách mạng nhưng đáng quý hơn nhiều người làm cách mạng Chính ông rất ông Như Phong, giám đốc nhà xuất bản văn học Hà Nội lại thăm tôi Tôi tặng ông và Như Phong mỗi người vài cuốn biên khảo của tôi Như Phong hỏi tôi có tác phẩm nào có thể in hoặc in lại thì đưa cho ông coi Tôi đưa cho ông cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục, cuốn Chiến Quốc Sách mà ở Bắc chưa ai viết Với tập bạn thảo, tôi tập viết tiếng Việt. Ông trở ra Hà Nội, một năm sau không có tin tức gì cho tôi cả. Tôi viết thư đòi tập bạn thảo, nửa năm sau nữa ông mới trả. Cuối năm 1975, chính quyền phát động phong trào thống nhất Tổ quốc. Nhà văn Nguyễn Đồng Chi, tác giả cuốn cổ văn học sử, lại thăm tôi, xin tôi viết một bài về vấn đề thống nhất để đăng trong một tạp chí nào đó. Tôi từ chối, lấy cớ là đau và không có tài liệu lịch sử. Giá tôi có viết thì cũng uổng công Vì tạp chí ông nói đó sau không thấy ra Cũng vào khoảng đó Đào Duy Anh ở Hà Nội vào tìm tôi Hôm đó khoảng 7 giờ Tôi đang ăn sáng Thì một ông già tóc râu bạc phơ Mập, lùn, to xương Đứng ở ngoài sân nhìn qua cửa sổ Có lưới sắt hỏi tôi Ông Nguyễn Hiến Lê có nhà không Tôi không biết là ông Mà không muốn tiếp người lạ Nên đáp Không, ông ấy về Long Xuyên rồi Chưa biết bao giờ về Ông ta quay ra, ít bữa sau ông trở lại, gặp nhà tôi, xưng danh, nhà tôi cho tôi hay, tôi ở trên lầu xuống tiếp liền. Hỏi nhau về gia đình, hoạt động văn hóa của nhau, rồi nói chuyện thời cuộc. Ông khuyên tôi nên coi các cán bộ ở bưng về như con cháu mình, tìm hiểu họ chứ đừng trách họ. Họ gian lao chiến đấu cả chục năm, thành công thì tất nhiên muốn được hưởng lạc, muốn được nắm quyền, và tin chắc rằng chính sách của họ đúng. Phải có tin như vậy mới làm việc được. Họ ít được học. Không có kinh nghiệm hành chính, cho nên phải dò dẫm. Khi ra về ông hỏi con trai tôi ở đâu, tôi đáp làm kỹ sư ở Pháp, ông bảo: "Tốt, Pháp là một nước văn minh." Tôi hỏi ông: "Làm sao anh biết tôi mà lại thăm?" Ông đáp: "Tôi vừa đây kiếm tài liệu viết về trí thức tiến bộ miền Nam, khi tới Huế, tôi đã nghe nhiều người nói về anh, tới nhà trang Quách Tấn khuyên tôi vào Sài Gòn nên lại tìm anh." Sau cùng tới Sài Gòn, Phạm Văn Diêu bảo nên lại thăm anh trước. Năm đó, 1975, tôi gặp ông một lần nữa, tặng ông ít cuốn sách. Ông tặng tôi cuốn Tự điển chuyện kiều, viết công phu, soạn xong đã lâu, đưa nhà xuất bản. Bị họ dìm cả chục năm, sau nhờ Thủ tướng Phạm Văn Đồng can thiệp, họ mới cho in. Sách mới phát hành mấy tháng đã hết. Năm sau, ông vô lại Sài Gòn, chúng tôi gặp nhau vài lần. Năm 1978, ông trở vô một lần nữa, tôi mời ông ở lại chơi ít ngày. Được biết rõ ông hơn, ông ân hận rằng có hồi làm chính trị, thất bại, tự xét kỹ không làm chính trị được nên chuyên về văn hóa. Ông ngại rằng hai ba chục năm nữa, kinh tế vẫn chưa tiến được và xã hội chủ nghĩa vài trăm năm nữa cũng chưa xây dựng xong, mình sẽ bị phương Tây bỏ lùi lại sau rất xa nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ. Năm ngoái, năm 1979, ông Ông lại vô Sài Gòn ở 6-7 tháng, nhưng tôi bận việc nên ít có dịp thăm ông. Ông mất một lá phổi, một vai xệ xuống. Hơn tôi 7 tuổi mà còn khỏe quá, nói chuyện suốt ngày được. Ngồi nghe ông tôi thấy rất mệt. Ông mượn tôi ít cuốn sách Trung Hoa về Hàn Phi và bạn thảo tôi viết về Hàn Phi để kiếm tài liệu. Tôi đọc được một tập hồi ký khoảng 50 trang đánh máy, chép lại những hoạt động chính trị và văn hóa của ông từ hồi trẻ, thời dạy học. Đến năm 1970, cơ hồ ông muốn minh oan rằng suốt đời ông trung thành với cách mạng. Ông viết được khoảng 40 tác phẩm, kể cả những tập chưa in như Dịch Đạo Đức Kinh, Thi Kinh, Dịch Thơ Đường, chuyên khảo về sự, hiệu đính văn thơ nôm, kiều, hoa tiên và nghiên cứu về chữ nôm. Ông đào tạo được 3 nhà biên khảo về sự, Hà Văn Tấn, tác giả cuốn Cuộc Kháng Chiến Chống Nguyên Mông, Phan Huy Lê, tác giả cuốn Lam Sơn Khởi Nghĩa, và Trần Quốc Vượng người soạn chung với Vũ Tuấn Sán cuốn Hà Nội nghìn xưa Ông là học giả siêng năng có uy tín nhất ở Bắc Hè năm 1981 ông vô nem nữa ở năm 6 tháng đi thăm Rạch Giá, Long Xuyên ghé chơi tôi một ngày Trong lúc tâm sự ông tỏ vẻ buồn về thời cuộc hy vọng có sự thay đổi lớn và bảo rằng đọc tác phẩm của tôi ông càng thấy thích thèm một cuộc đời viết văn tự do độc lập như tôi Chính ông đã sống một cuộc đời như vậy khi mở nhà xuất bản Quen Hải, Tùng Thư, còn bà thì mở tiệm sách ở Huế. Ông tiếc thời đó chăng? Quê ông ở làng Thanh Oai, Hà Đông, hồi nhỏ học ở Thanh Hóa, Rồi Vinh, sau dạy học ở Quảng Bình. Bà con một vị tổng đốc ở Huế cũng có một thời dạy học. Con cái thành tài hết. Em ruột ông có vài người làm cán bộ cao cấp. Mấy năm sau năm 1975, Tôi còn gặp non 10 nhà văn và học giả miền Bắc như Vũ tuân sán bạn học trường bưởi của tôi, có cử nhân luật, thông chữ Hán, chuyên khảo về danh nhân và bia Hà Nội, Thạch Giang. Nghiên cứu chữ Nôm và truyện Kiều, Hoàng Phê, soạn tự điển Việt, Hướng Minh, bạn học trường bưởi, dịch sách Pháp và viết báo. Có vài người ngỏ ý muốn lại thăm tôi, nhưng tôi nhờ bạn từ chối khéo cho, ai lại thăm tôi cũng niềm nợ tiếp nhưng không đáp lễ ai cả. Xét chung, các học giả miền Bắc có cảm tình với tôi, chính quyền đối với tôi cũng có biệt nhãn. Sở thông tin văn hóa thành phố coi tôi như một nhân sĩ. Bàn tuyên huấn thành phố có lần phái một nhân viên lại thăm tôi. Nghe tôi sức khỏe mỗi ngày mỗi suy, nhân viên đó đề nghị giới thiệu tôi để vào điều trị ở bệnh viện thống nhất. Bệnh viện cho hạng cán bộ cao cấp, nhiều máy móc và thuốc men nhất thành phố. Tôi từ chối, tự xét bệnh chưa nặng có thể điều trị ở ngoài được. Khi nhân viên đó ra về rồi, ông Đào Duy Anh hỏi tôi Người ta săn sóc sức khỏe của anh như vậy mà sao anh tỏ vẻ lơ là? Tôi đáp Tôi có công gì với cách mạng đâu mà vô đó nằm Hưởng một ân huệ mà mình không đáng hưởng, tôi cho không phải là phúc Vô đó người ta gọi tôi là đồng chí, tôi sẽ mắc cỡ, chịu không nổi Tôi chỉ mong được sống yên ổn Không ai nhắc tới tôi, không ai nhớ tên tôi nữa Khi có phong trào vượt biên rầm rộ, có tháng 65.000 người bỏ quê hương, cơ quan cho người lại dò xét xem tôi có ý định đi ngoại quốc không và khuyên tôi đừng nên đi đâu cả. Tôi bảo họ, nếu tôi muốn đi Pháp thì đã đi từ lâu rồi vì tôi có đủ điều kiện để đi theo cách chính thức. Tôi biết thái độ của chính quyền đối với hạng nhà văn miền Nam mà họ gọi là tiến bộ như tôi. Cứ yên ổn sống, đừng thắc mắc gì cả. Vài ba năm xuất hiện một lần trong một cuộc hội nghị nào đó Chẳng cần đưa ý kiến hoặc viết một bài báo dài ngắn gì cũng được Ngắn thì tốt hơn, vô thưởng vô phạt Để tỏ rằng mình còn ở trong nước và hợp tác với chính quyền Như vậy là được rồi Còn đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa Đã có chủ trương của cấp trên Năm 1976 tôi lại khẹt ra máu như năm 1954 mới lên Sài Gòn Nhưng lần này nhẹ hơn Tôi uống đọt cây chùm ruột hai lần thì hết. Bác sĩ Lưu Thanh Tâm rọi phổi, chụp hình quang tuyến, so với năm 1954 thấy không tăng, nên tôi chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc bổ Bác sĩ Trần Ngọc Ninh hay tôi đau lại thăm và giúp đỡ vài việc. Nhờ có bệnh đó, tôi xin phép miễn dự Đại hội Văn nghệ Thành phố, thảo luận về đường lối văn nghệ. Hội họp làm ba đợt, mỗi đợt khoảng một tuần, cho vài trăm nhà văn, Các nhà biên khảo dự đợt đầu rồi tới các thi sĩ, tiểu thuyết gia, gọi là thảo luận chứ thực ra ủy ban của hội đem ra mổ xẻ tác phẩm một số nhà văn, có ý mong họ tự kiểm thảo. Đa số nhà văn trách ủy ban không hiểu hoàn cảnh của họ, ở dưới chế độ kiểm duyệt của chính phủ Thiệu, không thể muốn viết gì là viết được. Một vài nhà văn còn can đảm nhận rằng đã viết những tác phẩm mà cách mạng gọi là đồi trụy, nhưng như vậy không phải là tội lỗi. Những chuyện đó tả đúng xã hội thời đó và ở trong xã hội nhà văn có hóa đổi trụy cũng là chuyện thường. Rốt cuộc, ba tuần kiểm thảo chẳng đi tới đâu so với phong trào chỉnh huấn ở Bắc năm 1953 thì dễ dãi, cởi mở hơn nhiều mà đa số nhà văn Nam có thái độ đàng hoàng hơn. Nhưng sau đó, cũng có khoảng 20 nhà văn bị đưa đi cải tạo tư tưởng. Một số được thả về sau 3-4 năm như Nhã Ke, Dương Nghiễm Mậu, Tạ Tị, Một số chết trong trại như Nguyễn Mạnh Côn Hoặc gần chết mới được thả về Tới nhà vài ngày thì chết như Hồ Hữu Tường Vũ Hoàng Trương Vũ bị giam ở Chí Hòa khỏi phải đi trại cải tạo Hiện năm 1981 còn một số ít chưa được về Như Duyên Anh, Võ Phiến, Lê Tất Điều Nguyên Sa qua Mỹ trước ngày giải phóng Mai Thảo, Vũ Khắc Khoan cũng đã đi từ lâu Suốt một năm rưỡi từ tháng 5 năm 1975 Đến cuối thu năm 1976, tôi sống tương đối thảnh thơi. Sách của tôi được phép bán và nhiều người, cả bắc lẫn nam, mua. Giá mỗi ngày một tăng như cuốn đắc nhân tâm. Năm 1975 giá 2 đồng, thì năm 1981 giá 50 đồng ở chợ sách cũ. Năm 1983 giá 300 đồng. Tôi không làm gì cả, nằm nhà dưỡng sức. Vài ba ngày lại tòa soạn bách khoa cũ một lần để gặp lại bạn Văn. Ngày nào cũng có năm sáu anh em cầm bút lại đó tán gẫu, Rồi dạo khu chợ trời từ đường Lê Lợi tới chợ cũ, đường Nguyễn Huệ Mỗi tuần họp tổ một lần Mỗi tháng lại chen chúc, chờ đợi ở ngân hàng Xin rút ra 60 đồng cho hai vợ chồng Sách báo miền Bắc Tôi để nhiều thì giờ nhất vào việc đọc sách báo miền Bắc Báo Nhân dân, Hà Nội mới, Dân chủ, Tổ quốc Một số tạp chí chính trị, triết học, khoa học nhất là tạp chí văn học sách của nhà xuất bản văn học khoa học xã hội sách cho trẻ em và dăm 3 tiểu thuyết sáng tác hoặc dịch xét chung tôi thấy ngành xuất bản ở Bắc không phát triển bằng trong Nam đa số nhà văn nhà biên khảo làm việc ít chậm không hăng say không đua nở trong hai chục năm sau ngày tiếp thu Hà Nội không có nhà văn nào cho ra được 90 tác phẩm trung bình chỉ được 12 không có gì kích thích cho họ sáng tác mạnh họ đều là công chức dù không viết gì thì cũng lãnh được khoảng 60 đồng mỗi tháng Nếu viết thì phải có danh lớn hoặc bạn bè mới hy vọng được in Vì vậy ta thấy nhiều cuốn có lời đề tựa của một anh lớn nào đó vào hàng bộ trưởng, thứ trưởng Điều tối kỵ ở trong Nam Về loại sáng tác tôi thấy thơ và tiểu thuyết kém Các nhà nổi danh thời đó như Huy Cận, Chế Lan Viên, Xuân Diệu Nguyễn Tuân, Nam Cao Tô Hoài, Bùi Hiện viết ít hơn trước Mà nghệ thuật cũng không hơn gì trước Tố Hữu là một nhà thơ cách mạng Đóng góp rất lớn cho cách mạng Có bài có hồn thơ Nhưng có những câu rất khó hiểu Như bài Đời đời nhớ ông Ông viết Thương cha, thương mẹ, thương chồng Thương mình, thương một, thương ông, thương mười Hay trong một bài kỷ niệm Nguyễn Du Ông gọi Nguyễn Du là anh Bài đó tôi không thể hiểu nổi Một thiếu niên tên Trần Đăng Khoa 12 tuổi đã in tập thơ đầu tiên cảm hứng dồi dào giọng thơ hồn nhiên ai cũng tưởng là có tương lai nhưng lớn lên chưa thấy bài nào hay cả về tiểu thuyết thì có dăm tác phẩm nổi tiếng tả tinh thần kháng thực dân như cuốn Con trâu của Nguyễn Văn Bọng nhưng tưởng tượng không dồi dào tâm lý không sâu sắc bút pháp không có gì mới mẻ. Chuyện ngắn được vài cây viết như Lê Vĩnh Hòa, Em ruột võ phiến cũng toàn là viết về chiến tranh Đọc vài tập rồi không muốn đọc thêm nữa Tiểu thuyết ra được trọng dụng nhất là Nguyễn Đình Thi Nguyễn Tuân vẫn được nể Thơ và tiểu thuyết ngoài đó không đe diện Nhà văn ngoài đó có ít hình ảnh mới Dùng chữ không táo bạo Nhưng phải nhận rằng Bắc không có những tác phẩm tệ lắm như trong Nam Tác phẩm nào cũng lành mạnh Sàn sàn, trung trung Ít có tác phẩm nổi bật, thật sâu sắc Chỉ có Nguyễn Tuân là giữ được ít nhiều bản sắc Trong một cuốn viết về sông Đà Trước ngày giải phóng, tôi thấy công trình khảo cứu ngoài Bắc có tính tập thể. Xét chung thì thận trọng hơn, công phu hơn, ít lỗi hơn trong nam. Nhưng lối làm việc tập thể đó có nhược điểm, rất chậm. Thiếu phối hợp chặt chẽ nên không nhất trí. Chẳng hạn, Bộ Chiến tranh và Hòa bình của Leon Tolstoy do bốn người dịch chung không đều tay mà một số danh từ đầu sách dịch khác, cuối sách dịch khác. Cái tệ lớn nhất là gây tật thiếu tinh thần trách nhiệm. Mới mở đầu tập... IC Bộ từ điển tiếng Việt phổ thông của Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội năm 1975. Tôi thấy ban biên tập gồm 12 nhà với sự cộng tác trên 100 học giả, văn nhân, thi sĩ từ Đào Duy Anh, Hoa Bằng tới Nguyễn Công Hoan, Ngụy Như Con Tum, Nguyễn Xịn, Thanh Tịnh, Tô Hoài, Trần Văn Giáp rồi tới một hội đồng xét duyệt gồm 9 nhà: Nguyễn Khánh Toàn, Cù Huy Cận, Bùi Huy Đáp. Đào Văn Tiến, Hoàng phê, ông này vừa là chủ biên, vừa là một hội viên trong hội đồng xét duyệt. Phạm Thiều, tại Quang Bửu, Trần Quỳnh, Tú Mỡ. Trước sau mất 11 năm, từ năm 1964 đến năm 1975 mới ra được tập đó. Thấy họ làm việc đông đủ lâu năm, kỹ lưỡng như vậy, tưởng công trình phải đồ sộ, gần đạt tới mức hoàn hảo, không có tự điển nào hoàn toàn không có lỗi. Nhưng khi lật ra một số từ thì tôi thất vọng Có những điều vô lý Bất tiện như từ Apatit Ghi là xem Apatit Tôi phải lật trên 10 trang sau mới tìm được Apatit Khoảng vật chủ yếu canxi photphat Phát Tôi không hiểu tại sao Ban biên tập dùng tới hai cách viết Một cách rời, một cách liền Sao không viết liền như canxi photphat Phát Mà lại bất nhất trên nguyên tắc như vậy Có những lỗi rất nặng Như từ Cộng Biến thể ngữ âm của cộng mà ban biên tập gọi là tiếng địa phương thì sai quá. Cộng chỉ là cách phát âm sai của người nam cũng như cây câu họ phát âm là cây cao. Như con tôi họ phát âm là con tui. Không thể gọi là tiếng địa phương được. Có những từ định nghĩa chưa sát hoặc mù mờ như biến tốc không thấy ghi danh từ hay động từ theo nghĩa làm thay đổi tốc độ tôi đoán nó là động từ nhưng hộp biến tốc Thì là danh từ Khi ông Hoàng Phê, chủ ban biên tập lại chơi Tôi đưa ra mấy nhận xét đó với dăm 6 nhận xét nữa Ông làm thinh, bảo ông Hoàng Văn Hành Cũng trong ban biên tập, ghi chép Và lúc ra về, ông Hoành bảo tôi rằng Nhiều nhận xét của tôi có lý Các sách biên khảo tập thể khác cũng vậy Tuy công phu mà cũng có vài lỗi nặng Khiến tôi có cảm tưởng rằng họ làm việc tập thể đấy Nhưng chẳng ai chịu trách nhiệm cả Ngay cả hội đồng xét duyệt cũng chưa chắc đã đọc lại tác phẩm, có đọc thì chỉ lật lật lướt qua vài chỗ thôi. Trái lại, một số công trình biên khảo cá nhân rất có giá trị như Bộ Sự, Cuộc Kháng Chiến Chống Nguyên Mông của Hà Văn Tấn, rồi tới Bộ Lam Sơn Khởi Nghĩa của Phan Huy Lê. Xét chung công việc khảo cứu về sự, sự dân tộc cũng như sự văn học và công việc khảo cổ, khai quật để tìm di tích miền núi Hùng Vương ở Bắc hơn hẳn trong Nam. Về Việt ngữ, ngoài đó cũng tốn công nghiên cứu, nhưng kết quả không được bao nhiêu, trừ ngành chữ nôm, không bằng kết quả vài cá nhân trong Nam như Lê Ngọc Trụ, Trương Văn Trình. Họ hiểu đính được vài ba chuyện bằng thơ của ta, nhưng lại không in chữ nôm, kém hẳn cuốn Lục Vân Tiên của nhóm Lê Thọ Xuân trong này. Tôi góp ý Khi Việt Nam đã thống nhất, tôi viết một bài góp ý về việc thống nhất tiếng Việt, đăng trên tờ Giải phóng Chủ Nhật. Ngày 12 tháng 9 năm 1976. Đại ý tôi bảo rằng tiếng Việt từ hồi nào tới giờ vẫn thống nhất, nay chỉ cần nhất trí hay quy định một số tiếng thôi. Công việc đó mới xét tưởng là dễ dàng, nhưng thực ra cũng có khá nhiều vấn đề nan giải và tôi nêu ra một số vấn đề về thống nhất. một, Phát âm. 2. Chính tả. 3. Từ ngữ. 4. Ngữ pháp. Bài đó không dài, được độc giả ở Nam và Bắc khen. Chẳng hạn, Vũ Tuân Sán bảo, bài viết sâu sắc chứng tỏ một kiến thức có tầm khái quát lớn, thật bách khoa, được đăng lại trên báo đoàn kết của Hội Việt Kiều ở Pháp, có lẽ ở Tây Đức nữa, và trên một tờ báo của đồng bào di cư qua Mỹ với một trang giới thiệu tôi do Nguyên Sa viết. Một bạn đọc cũ của tôi di cư qua già nã đại, đọc bài báo đó bảo tôi là một trong số ít nhà văn được cảm tình của cả Nam và Bắc. Vấn đề thống nhất tiếng Việt nêu lên rầm rộ ở khắp nước. Năm 1976 rồi lặng xuống. Tháng 10 năm 1978 có một hội nghị thống nhất chính tả ở Sài Gòn. Trưởng ban tổ chức là học Giả Hoàng Tuệ ở ngoài Hà Nội vô. Tôi không dự mà chỉ viết thư góp ý kiến đã ý bảo. Gần hoàn toàn đồng ý với ban tổ chức về nguyên tắc tiêu chuẩn hóa chính tả. Chỉ xin nhắc lại chủ trương của tôi đã đăng trên tờ Giải phóng Chủ nhật năm 1976 là giữ đúng cách viết tên người, tên đất của nước ngoài như Napoleon, Maxwell, Shakespeare, London. Chỉ một số thuật ngữ khoa học là cần phiên âm muốn vậy phải mạnh bạo, cải tiến và bổ sung chữ quốc ngữ. Chẳng hạn, tạo một số phụ âm mới BL, CL, FL, GL, PL, VL SL BR CR FR Tạo một số vần mới AB EB IB OB UB AD ED AR ER Để giữ được gần đúng dạng chữ của phương Tây mà khi đọc sách ngoại quốc dễ nhận ra đỡ bỡ ngỡ, ví dụ New properly Rome sẽ phiên âm là New Grobly Grom chứ không phiên âm là Nin Broglie Grom như ngày nay Cuối tháng 10 năm 1979 Ban tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc ở Hà Nội mời tôi ra dự về vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Tôi đã định đi rồi vì sức khỏe kém đi không được Sau đọc các báo cáo đăng trên báo tôi thấy hội nghị đã gần như nhất trí về việc để nguyên các tên người tên đất ngoại quốc Mà không cần phiên âm Như vậy là sau 3 năm Năm 1976 đến năm 1979 Mới tiến được một bước nhỏ Tôi ngại tới cuối thế kỷ Vấn đề thống nhất chính tả vẫn chưa giải quyết xong Năm 1977 Tôi viết một bài nhan đề là Đoàn kết Gởi báo đại đoàn kết Đại ý buồn rằng tinh thần phục vụ của anh em kháng chiến xuống nhiều rồi Gây nhiều bất mãn trong dân chúng Tôi dẫn chứng vài trường hợp có thật Muốn đoàn kết thì chính cán bộ phải khiêm tốn và làm gương cho dân. Việc khó nhọc thì làm trước dân, hưởng thụ thì sau dân. Nhưng báo không đăng, sợ gây sự bất bình của tất cả cán bộ trong nước chăng? Ngoài ra, do theo lời yêu cầu của Lê Huy Dân, bạn học cũ của tôi ở trường Yên Phụ, thư ký tòa soạn tờ Nguyệt San Tổ Quốc, tờ báo của Đảng Xã Hội, được coi là tờ báo của giới trí thức, tôi viết hai bài cho báo đó. Một chuyện ngắn làm tôi xúc động. Đăng trên số Thánh Chẹp năm 1977 Tôi phê bình các truyện ngắn của Nem Cao Viết trước cách mạng tháng 8 năm 1945 Đặc biệt khen truyện một đám cưới Nhưng tòa soạn cắt bỏ đi khoảng một phần ba Chỉ giữ phần phê bình riêng truyện một đám cưới thôi Chủ nghĩa thực dân và vấn đề kỳ thị chủng tộc ở Nem Phi Đăng trên số 11 năm 1978 Bài này cũng bị cắt bỏ đi nhiều Từ đó có vài tờ báo xin bài tôi đều từ chối hết Năm 1978, Thứ trưởng Văn hóa Hà Xuân Trường mà tôi đã gặp ở Sài Gòn trong một cuộc tọa đàm năm 1975. Vào Sài Gòn, phái một nhân viên rất lanh lợi tên là Hải. Lại mời tôi dự một cuộc họp để lập một Ủy ban Trung Hoa học, Sinology. Nghiên cứu về Trung Hoa, tôi không dự, cho rằng chương trình đó lớn quá, thực hiện không nổi. Cũng trong năm 1978 thì phải. Một cán bộ trong Hội Văn nghệ Giải phóng thành phố Hồ Chí Minh lại bảo hội muốn đề nghị lên chính quyền trợ cấp mỗi tháng 30 đồng cho năm sáu nhà văn ở Sài Gòn. Trong số đó có cụ Trần Tuấn Khải, ông Dạn Chi, ông Thuần Phong và tôi. Tôi bảo tôi còn tự túc được, không dám làm phiền chính quyền trợ cấp. Nhưng cụ Trần Tuấn Khải chắc cần lắm. Mà 30 đồng một tháng chẳng nhầm gì đâu. Phần tôi nên để tặng cụ. Sau đó cũng chìm luôn. Và năm ngoái tôi hay rằng riêng cụ Trần được trợ cấp một tháng 150 đồng, vậy người ta đã theo đề nghị của tôi. Một bạn học cũ của tôi ở trường Bưởi, anh Phó Đức Vinh, một tú tài bản xứ, hợp tác với tờ Thanh Nghị, bút hiệu Hướng Minh, trước năm 1945 đã đăng vài truyện ngắn. Sau khi tiếp thu Hà Nội, thỉnh thoảng viết ít bài trên vài tờ báo ngoài đó, lúc này hợp tác với nhà xuất bản văn học. Năm ngoái, năm 1979, đề nghị tôi dịch cho nhà đó một danh tác của Anh hay Pháp do tôi tự lựa. Tôi từ chối vì không có thì giờ, còn bận làm xong vài công việc đã dự định. Mới đây, ông lại bảo tôi không có thì giờ dịch, thì xem trong số các tác phẩm văn học tôi đã dịch và in trước ngày giải phóng, như Cầu sông Greiner, Mưa, Kiếp Người, Cổ văn Trung Quốc. Có cuốn nào nên in lại thì sửa chữa rồi gửi cho ông cùng với nguyên tác để ông đề nghị với nhà văn học tái bản. Lòng ông rất tốt nhưng ông không hiểu nỗi lòng của tôi. Ngày 30 tháng 6 năm 1980, tôi viết thư tại tấm lòng ông, kể qua tâm sự tôi, tôi nhận định giá trị mấy cuốn ông nêu ra đó và bảo chỉ có cuốn cổ văn Trung Quốc là đáng tái bản hơn cả. Nhưng lúc này tôi đã rời về Long Xuyên, không thể trở lên Sài Gòn mà sửa ấn cạo chữ hán được. Ông tính sao thì tính Bức thư đó tôi còn giữ phó bạn Tưởng như vậy ông hiểu ý tôi mà cho tôi được yên thân. Không ngờ giữa năm nay, năm 1981, ông lại viết thư cho hay nhà văn hóa đã lựa cuốn kiếp người. Yêu cầu tôi sửa sớm sớm cho để nhà xuất bản sắp chữ liền. Tôi lại đáp hiện còn bận việc lắm, sức khỏe lại kém, chưa thể sửa được. Nửa tháng sau tôi được thư ông Vũ Tuân Sán. Ở ban Hán Nôm cho hay nhà văn học đã nhờ ông đọc cuốn Cổ văn Trung Quốc của tôi. Ông đọc xong đưa hai người nữa đọc. Tất cả đều đánh giá rất cao cuốn đó. Và ông sẽ viết đề cương cho nhà văn học. Vậy thì rất có thể họ sẽ xin phép tôi tái bản cuốn đó nữa. Kim Phong Thiết Mã Nhàn Trung Quá Nhất Hạp Thanh Sơn Tự Chủ Trương Phương Sơn Sửa lại bản thảo chưa in Trong chương 27 Tôi đã nói khi soạn gần xong cuốn, khảo luận về ngữ pháp Việt Nam, tôi thấy công trình đó không có lợi ích thiết thực, bằng một cuốn chỉ cách viết tiếng Việt sao cho sáng sủa, xuôi tai, không lai căn. Có chủ trương đó rồi, ngay từ năm 1963, hệ động sách báo, tôi luôn để cây viết trì bên cạnh. Thấy câu nào mắc một trong những lỗi kể trên, tôi đánh dấu liền, sau chép lại, sắp riêng vào một chỗ. Tôi chú trọng nhất vào sự cấu tạo câu văn, Và khi đã gom được 3-400 câu rồi, tôi lựa lại còn độ trăm câu, tìm xem lỗi tại đâu, sắp đặt thành từng loại, cố kiếm ra những luật chi phối tiếng Việt, mà luật quan trọng nhất theo tôi là luật liên tục, luật cân xứng. Tôi lại nghĩ ý nào có thể diễn được theo lối của mình thì không nên mượn lối phô diễn của người, nhất là trong giai đoạn hiện tại. Viết văn kèn phải có tính cách bình dân để dễ truyền bá những kiến thức mới trong đại chúng. Vay mượn của người là một việc cần thiết, Nhưng chúng ta phải luôn thận trọng Không nên tiếp thu một cách lỗ lăng, bừa bãi Chủ trương đó giống với chủ trương mà gần đây ngoài Bắc gọi là Giữ cho tiếng Việt được trong sáng Cuối năm 1964 tôi viết xong một tập dày trên 100 trang Mới đầu tôi đặt nhan đề là Ít kinh nghiệm của tôi để viết cho sáng sủa và xuôi tai Sau thấy dài quá, đổi là tôi tập viết tiếng Việt Vài nhà muốn xin phép tôi xuất bản tôi khất để sửa lại đã, rồi mất nhiều công việc, mãi đến năm 1976 sau ngày giải phóng mới sửa lại xong. Ngoài tập đó ra, trước năm 1975 tôi còn soạn và dịch xong được 9 tác phẩm nữa, mà tôi sẽ lần lượt giới thiệu dưới đây và bắt đầu soạn chung với ông giảng tri, bộ tuân tử và Hàn Phi. Hai bộ này đến cuối năm 1976 cũng hoàn thành, sẽ nói ở sau. Đời nghệ sĩ thuộc loại gương danh nhân gồm tiểu sử năm nhà Goethe, thi hào Đức, Chato Brian, Văn Hào Pháp, Ban tiểu thuyết gia danh tiếng nhất của Pháp. Mạo hàm, tiểu thuyết gia anh Walt Disney, tác giả những phim hoạt họa hoạ bất hủ. Dày khoảng 200 trang. Con đường thiên lý. Tôi dùng hồi ký của tôi với những tài liệu về cuộc tìm vàng ở miền Tây nước Mỹ giữa thế kỷ trước để tạo ra nhân vật Lê Kim quay ở Phú Thọ, Bắc Việt. Người đầu tiên trôi nổi qua Mỹ theo một đoàn đi tìm vàng, trải nhiều gian nan và khi tìm được rồi thì chán, trở về Nam Việt lập gia đình, khai hoang và giúp Thiên hộ Vương bình Tây sát tạ trong đồng thập 10. Ý nghĩa chuyện đó, trong đoạn cuối, lời tôi nói với một người chất của cụ Lê Kim ở gia đình. Vào khoảng năm 1950, cụ Lê Kim có phải là người Việt đầu tiên qua Mỹ không? Điểm đó không quan trọng gì đối với chính sự. Vậy mà tìm ra được đủ chứng cứ và ít nhiều chi tiết. Bác, tức tôi, người kể chuyện, đã phải bỏ ra tới nay non 40 năm đấy. Và phải nhờ vài sự ngẫu nhiên lạ lùng với mấy người giúp sức nữa. Trong khi tìm, tôi có những lúc chán nạn, mà cũng có những lúc phấn khởi, say mê. Tìm ra được rồi, tất mừng, nhưng chỉ được một lúc. Cũng như cụ Lê Kim mạo hiểm đi hết con đường thiên lý, tới miền có mỏ vàng thì chán nạn. Trở về nước khai hoang, kháng chiến Vàng là cái mà cụ coi thường nhất Danh vọng cũng vậy Cụ chỉ muốn tìm ý nghĩa cho cuộc sống Và sự say mê trong hành động Chuyện đó tôi đặt cho nhan đề Con đường thiên lý Vì hồi trẻ tôi muốn viết một tập du ký Từ Nam ra Bắc mang nhan đề đó Mà không có cơ hội thực hiện được Tôi viết xong năm 1972 Định dăm năm sau sẽ giao cho nhà lá bối xuất bản Ông giám đốc nhà lá bối và hai người nữa khen chuyện rất hấp dẫn. Chưa kịp xuất bản thì miền Nam được giải phóng. Chuyện dài khoảng 250 trang, ghi được một số hồi ký của tôi, như cải ngã ba bạch hạc, cảnh đền hùng, tình hình hồi đầu kháng Pháp ở thôn quê miền Nam. Một mùa hè vắng bóng chim Dịch tiểu thuyết mà cũng là tự chuyện, birdless Summer của Hans Wien, Hàn Tú Anh, Một nữ sĩ, cha Trung Hoa, mẹ Bỉ khá nổi tiếng ở phương Tây, viết khá nhiều về Trung Hoa hiện đại. Bà đang học y khoa ở Bỉ thì xảy ra Trung-Nhật chiến tranh. Vì yêu tổ quốc, bà bỏ học về giúp quê hương, lấy chồng là một sĩ quen quốc dân đảng. Cũng du học ngoại quốc về, rồi hai vợ chồng từ hán Khẩu lên Trùng Khánh phục vụ trong quốc dân đảng. Nhưng sau bà thất vọng về thói tàn bạo của chồng, nhất là chế độ thối nét của tượng giới thạch, thương hại cho tình cảnh điêu đứng của dân nghèo Trung Hoa sống như thú vật trên một non sông tuyệt đẹp Đọc chuyện đó ta mới thấy nguyên nhân thất bại của quốc dân đảng Họ chỉ lo củng cố địa vị và làm giàu, mua quen bán chức bán chợ đen thực phẩm, y phục lương thực của lính bán lậu khí giới cho Nhật nữa Họ lùng bắt nông dân ở ngoài đồng phu phen ở ngoài phố lấy dây chì hay dây thừng cột lại thành tầng sâu, lùa vào trại lính rồi đánh đập, bỏ đói Họ bắt dân nhổ lúa để trồng thuốc viện, đặt ra hàng trăm thứ thuế, thuế cửa sổ, thuế số nhà, thuế hạnh phúc, thuế làm biếng. Họ lạm phát giấy bạc tới nỗi, dân phải vác cả thúng giấy bạc mới mua nổi một vé xe. Trong chương 12 có một tài liệu chính xác gồm 5 trang về cuộc nội chiến Trung Hoa giữa quốc và cộng từ năm 1946 đến năm 1949. Bà bảo, tôi chỉ ghi lại các biến cố một cách vô tư và trung thực để cho các thế hệ sau biết những gì đã xảy ra. Thất phẩm dày 400 trang tôi đã dịch khá kỹ. Năm 1972 nhà lửa thiên đưa kiểm duyệt, không được phép in. Đưa hai bạn, sợ thông tin chỉ trả lại một. Tôi phản đối, bảo bản tiếng pháp cuốn Destination Chungking cũng của Hanshin, nội dung cũng như cuốn Bertrice Summer bán đầy ở Sài Gòn trong loại livre de poche sách bỏ túi. thì sao không cấm? Họ làm thinh, họ cấm có lẽ vì trong bài tựa tôi viết. Đọc truyện đó, chúng ta không thể không liên tưởng tới tình cảnh nước ta trong mười mấy năm nay. Tôi cho rằng có những luật bất di bất dịch trong lịch sử, những dân tộc cùng một văn hóa, đặt trong một hoàn cảnh như nhau thì cũng phản ứng như nhau và rốt cuộc cùng đi tới một điểm lịch sử như nhau. Trong mấy hàng đó, tôi đã báo trước sự sụp đổ của chế độ Nguyễn Văn Thiệu. Sau thiệu cũng phải lưu vong Nhưng không được một đảo Đài Loan Như tượng giới thạch Những quần đảo thần tiên Tuyển dịch một số truyện ngắn Của Somerset Maugham Viết về đời sống của thực dân Anh Trong một số quần đảo trên Thái Bình Dương Trong lời giới thiệu tôi viết Trong khung cảnh đẹp mê hồn Của các quần đảo miền Nam Hải Thái Bình Dương Xảy ra biết bao bi kịch Mà nạn nhân là người da trắng Họ trụy lạc mắc tội lỗi đến nỗi phải chết một cách thê thảm hoặc phải trôn vùi kẻ cuộc đời ở giữa rừng xanh với một ve whisky hầm không phê phán nhưng đọc rồi chúng ta rút được kết luận này đa số bọn thực dân chỉ là những con heo nhơ nhớp chính những thổ dân mà họ tự cho là có sứ mạng phải khai hóa kia lại văn minh hơn họ Gogol, Togoniv Stryker ba cuốn trên đi chung với nhau thành một bộ Mỗi cuốn dài khoảng 150 đến 180 trang, gồm hai phần. Một phần giới thiệu tác giả, khoảng 50 trang, và một phần văn tuyển. Cũng như thơ Trung Hoa Đời Đường, tiểu thuyết nghe thế kỷ 19, từ một bình nguyên bỗng vọt lên những đỉnh cao, rồi qua thế kỷ 20 lại hạ xuống. Tất cả các tiểu thuyết gia lớn thời đó đều có tinh thần nhân bản, phản kháng, chiến đấu và đều tả chân thân phận những hạng người bị áp bức trong xã hội. Độc giả nước mình đã quen với hai đỉnh cao nhất là Tolstoy và Dostoevsky. Trong bộ ba cuốn này, tôi giới thiệu thêm ba đỉnh cao hạng nhì. Gogol mà mọi người đều nhận là cha của tiểu thuyết Nga, một vinh quang của dân tộc Nga. Không có Gogol thì không có toàn thể tác phẩm Dostoevsky. Turgenev mà Tolstoy khen. Tôi mới đọc xong tập Hồi ký của một người đi săn của Turgenev. Ông ấy viết rồi thì người ta ngại không muốn viết nữa. Lời đó khiến ta nhớ thái độ của Lý Bạch khi đứng trước bài thơ của Thôi Hiệu ở Hoàng Lạc Hâu. Skechhoff mà từ Tolstoy, có khi tới Mao Hàm, đều phục là bậc thầy, có phần sâu sắc hơn Maupassant của Pháp. Lịch sử văn minh Trung Hoa của Will Durant trong bộ lịch sử văn minh gồm 33 cuốn, 32 cuốn với một cuốn tổng kết, bài học lịch sử. Dày khoảng 400 trang, cũng sáng sủa, hấp dẫn như hai cuốn Văn minh Ấn Độ, Văn minh Ả Rập Tùy viết cho độc giả phương Tây mà thanh niên mình đọc vẫn hiểu thêm được nhiều điều Và có được một tổng quan khá đúng về văn minh Trung Hoa Vì tác giả nhận định thận trọng, sáng suốt Tỏ rằng ông yêu nền văn minh đó, có yêu nó nên hiểu được nó Phê Bình Khổng Học, ông viết Khổng tử chỉ thành công khi ông mất rồi và thành công ấy thật hoàn toàn Có thể nói rằng lịch sử Trung Hoa với lịch sử Việt Nam ảnh hưởng khổng giáo chỉ là một. Liên tiếp bao nhiêu thế hệ, người Trung Hoa dùng tứ thư, ngũ kinh để dạy trong các trường của quốc gia và hầu hết các học sinh đều thuộc lòng lời dạy trong sách. Tinh thần khắc kỷ, bảo thủ của vị thánh đó, nhờ vậy mà lần lần thấm vào máu dân tộc. Lâu đời tạo nên những con người thâm trầm, có tư cách cao mà khắp lịch sử nhân loại không nước nào có, không thời nào có nữa. Nhờ triết lý ấy, dân tộc Trung Hoa đã tìm được một sự hòa hợp trong đời sống xã hội, trong lối sống của mỗi người, biết ngưỡng mộ sự học thức, minh triết và có được một nền văn hóa vĩnh cửu, hiếu hòa, khiến cho văn minh Trung Hoa đủ sức mạnh để tồn tại sau tất cả các cuộc xâm lăng. Không những vậy còn đồng hóa kẻ xâm lăng nữa. Ngày nay cũng như ngày xưa, cho thanh niên hưởng thụ nhiều tư tưởng khổng học là phương thuốc tốt nhất cho những dân tộc nào bị nhiễm cái hại quá thiên về trí dục. Mà luân lý quá suy đồi, từ cá nhân đến toàn thể dân tộc đều kém tư cách Nhưng một mình triết lý chưa đủ để bồi dưỡng Nó rất thích hợp với một nước cần ra khỏi cảnh hỗn loạn Cần mạnh lên để lập lại trật tự Nhưng nó là một sự cản trở cho nước nào cần biến đổi Tăng tiến hoài để ganh đua trên trường quốc tế Cộng sản Trung Hoa hiểu vậy cho nên mấy chục năm nay đã khổng rất mạnh Nhưng khi nào xã hội loạn thì người ta lại sẽ phải trọng học thuyết của khổng Đoán về tương lai dân tộc Trung Hoa, Will Durant trước thế kỷ vừa rồi bảo Trung Hoa đã chết nhiều lần mà lần nào nó cũng hồi sinh, nghĩa là ông tin nó sẽ hồi sinh. Và mãi đến năm 1972, Mỹ mới chịu nhận rằng không thể nào thắng một dân tộc như vậy được. Hiện nay, Nga lại muốn tranh giành ảnh hưởng với Trung Hoa để coi bên nào sẽ thắng. Tôi đưa lịch sử văn minh Trung Hoa cho nhà cạo thơm xuất bản. Năm 1974, ông giám đốc nhà đó đã chuẩn bị nhiều hình danh nhân và thắng cảnh Trung Hoa để làm bạn kém. Chưa kịp in thì nhà xuất bản phải đóng cửa như mọi nhà khác. Mấy cuốn giới thiệu ở trên đều đáng đọc cả, nhưng không tốn công cho tôi mấy, không in được tôi không tiếc lắm. Những cuốn dưới đây về triết học Trung Hoa thời tiên tần mới tốn công hơn. Trang Tử, Trang Tử có địa vị rất lớn trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc, ngang với mạnh Tử hơn tuân tử, hơn cả mặc tử nữa. Nhờ vậy, một phần lớn mà tư tưởng của lão tử mới được phổ biến mạnh. Chỉ giới trí thức mới quý những cách ngôn trong đạo đức kinh, còn giới bình dân thì ai cũng biết ít nhiều những ngụ ngôn của trang tử. Tên ông gắn liền với tên của lão tử, và cả hai có công làm cho dân tộc Trung Hoa bớt thực tiễn, yêu thiên nhiên hơn, tự do hơn, khoan dung hơn, khoáng đạn hơn. Thơ văn và họa từ lục triều trở đi, nhất là dưới đời tống, đều mang dấu vết của trang. Ở nước ta, ông Nguyễn Duy Cần đã giới thiệu học thuyết của Trang nhưng chỉ dịch ít chương trong Nội Thiên, Ngoại Thiên và Tạp Thiên lại không đặt chân ngụy của những chương đó cho nên gán cho Trang vài tư tưởng không thực của Trang Ông nhằm mục đích phổ thông hơn khảo cứu Người đầu tiên nêu ra vấn đề chân ngụy trong bộ trang tự cũng có tên là Nam Hoa Kinh, là Tô Đông Pha Đời Tống Sau ông, số học giả nghi ngờ sự ngụy tác trong trang tự càng ngày càng nhiều Đại khái ngày nay ai cũng nhận rằng nội thiên là của trang tử, trừ một số bài, còn ngoại thiên và tạp thiên là của người đời sau. Tôi kiếm được 5 bản trang tử, quan trọng nhất là trang tử toàn tiên của tiền mục, tân dịch trang tử độc bản của Hoàng Cẩm Hoành năm 1974 và *Love Comité Croquersville của Leokia Isway năm 1969. Dịch tất cả các chương trong nội thiên, ngoại thiên, tạp thiên, không bỏ một bài nào. Cuối mỗi chương đưa ra nhận định của các học giả gần đây và một số nhận định của tôi về chân, ngụy. Nếu là ngụy tác thì người viết thuộc về phái nào? Chẳng hạn phái quá khích của lão giáo, phái ôn hòa của lão giáo, phái theo trang, phái theo khổng, phái theo đạo gia, tu tiên hay theo pháp gia. Tôi chỉ dùng những chương chắc chắn của trang để phân tích tư tưởng của trang. Ráng không gán cho Trang những tư tưởng của người sau. Cuối cùng Tuân chỉ cách nên đọc Trang ra sao? Tác phẩm khá dày, trên 500 trang và có thể coi là công trình đầy đủ nhất về Trang tự từ trước tới nay, tiếc là chưa in được. Viết nốt về triết học tiên tần. Những cuốn kể trên đều viết xong trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hai cuốn dưới đây bắt đầu viết từ năm 1974. Khoảng năm 1975 đến năm 1976 mới xong Ông Giản Chi và tôi phân công nhau Ông viết về tuân tử rồi đưa tôi coi lại Tôi viết về hàn Phi rồi đưa ông coi lại Tuân tử Khổng học tới mạnh tử trải một lần biến Tới tuân tử trải một lần biến nữa Khổng tử chỉ nói tính tương cận tập tương viễn Bản tính con người giống nhau do tập nhiễm mới khác xa nhau Và trọng đức nhân hơn cả Mạnh tử đưa ra thuyết tính thiện Ai sinh ra cũng có sẵn bốn đầu mối Nhân, lễ, nghĩa, trí, tứ đoan Ông ít nói đến nhân mà nói nhiều đến nghĩa Tuân tử trái lại chủ trương tính ác Tính người vốn ác Và thiên nhân bất tương quan Người và trời không quan hệ gì với nhau Ông ít nói đến nhân, nghĩa mà rất trọng lễ Mạnh là một triết gia kiêm chính trị gia Tuân hoàn toàn là một triết gia Học rất rộng Có nhiều tư tưởng độc đáo Bàn cả về tri thức, danh Công dụng của danh, nguyên lý chế danh Về biện thuyết Phạm vi của biện thuyết, phương pháp biện thuyết Nên được nhiều người tôn là học giả uyên bác nhất thời chiến quốc Cho tới đầu đời Hán Học thuyết của Mạnh và của Tuân được trọng ngang nhau Từ đường trở đi, Mạnh được tôn mà Tuân bị nén Nhưng gần đây ở Trung Hoa Tuân lại được nghiên cứu hơn Mạnh Vì tư tưởng của Tuân hợp thời hơn Tìm hiểu các hiện tượng thiên nhiên Trọng khoa học lễ gần như pháp luật hiến pháp ở nước ta vì chịu ảnh hưởng nặng của tống nho các nhà nho cũng khinh các nhà nho cũng khinh quân buộc tuân cái tội đã đào tạo lý tư và hàn phi hai chính trị gia giúp tần thủy hoàng dựng nghiệp đế rồi đốt sách chôn nho nên tới nay ngoài ít chục trang trong nho giáo của trần trọng kim khổng học đăng của phan xào nam chưa có một cuốn nào chuyên viết về tuân tử Chúng tôi soạn bộ tuân tử để bổ khuyết điểm đó. Tác phẩm dày khoảng 400 trang viết tay, phần học thuyết chiếm khoảng 150 trang, còn lại là phần trích dịch. Hàn Phi Bộ này dày như bộ trên và cũng gồm hai phần như bộ trên, vì Hàn Phi là tư tưởng gia cuối cùng của thời tiên tần. Tập đại thành các pháp gia, các nhà cho rằng trị nước dùng pháp luật có hiệu quả hơn, là những người chủ trương pháp trị, trái với khổng, mặc chủ trương nhân trị. Trong 3-4 thế kỷ, nên trước khi giới thiệu đời sống và tư tưởng của Hàn Phi, chúng tôi ôn lại hai thời Xuân Thu và Chiến Quốc về phương diện xã hội, chính trị và học thuật, lược thuật tư tưởng cùng chính sách của các pháp gia trước Hàn Phi, quản trọng, tự sản, lý khôi, ngô khởi, thân bất hại, thận đáo, thương ưỡng. Ba điểm chính trong học thuyết của Hàn là Trọng cái thế, người cầm quyền không cần phải hiền và trí mà cần có quyền thế và địa vị. Hiền và trí không đủ cho đám đông phục tùng, mà quyền thế và địa vị đủ khuất phục được người hiền. Trọng thế thì tất nhiên trọng sự cưỡng chế. Vua nắm cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp và phải được tôn trọng triệt để. Bắt chết thì phải chết. Trọng pháp luật mà pháp luật phải hợp thời, dễ biết, dễ thi hành, phải công bằng. Trọng thuật trừ gian dùng người. Điểm này rất quan trọng. Hàn đưa ra nhiều thuật tàn nhẫn, rồi dùng nhiều cố sự để dẫn chứng. Đại khái cũng như Kautilia ở Ấn Độ sau cuộc xâm lăng Ấn của Alexander Lee một thế kỷ trước Han Phi, và như Machiavel, tác giả của Lee Prince ở Ý cuối thế kỷ 15. Học thuyết của Hàn giúp Tân Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, nhưng từ đời Hán, ảnh hưởng của Hàn giảm nhiều, ảnh hưởng của khổng học lại mạnh lên. Từ năm 1977, được ngàn rỗi, tôi lại tiếp tục nghiên cứu hết các triết gia lớn, đời tiên tần, Để thực hiện xong chương trình tôi đã vạch từ 6 năm trước và soạn thêm 5 cuốn nữa Mặc học, lão tử, luận ngữ, khổng tử, kinh dịch Mặc học gồm mặc tử và phái biệt mặc Đạo mặc là đạo khổng của bình dân do một tiền nhân thành lập Mặc tử sinh sau khổng tử, chịu ảnh hưởng của khổng Cũng tôn quân, trọng hiền, đề cao đạo đức và sự tu thân như khổng Nhưng chống khổng ở chỗ ghét lễ nghi cho nó là phiền phức, xa xỉ ghét ca nhạc mà lại có tinh thần tín ngưỡng rất mạnh, đạo mặc gần như một tôn giáo, tổ chức cũng chặt chẽ như một tôn giáo. Nó chỉ thịnh ở thời chiến quốc, các thời sau không một triều đại nào dùng nó vì thuyết kiêm ái và bỏ chính sách mỹ thuật. Sống khắc khổ của nó không hợp nhân tình, nhưng nó có ảnh hưởng khá lớn, mở đường cho Lão Tử vì nó chủ trương bình đẳng giữa các giai cấp, không kẻ giàu người nghèo và trở về lối sống bình dị. Mở đường cho cả Pháp gia nữa vì trọng quyền lực, trọng lao động và buộc người dưới phải thống nhất tư tưởng với người trên, buộc dân phải cáo gian. Mặc tử mất rồi, chỉ trong vài thế hệ, môn đồ không còn giữ chủ trương của ông nữa, bỏ hẳn chính trị, đạo đức mà suy tư về tri thức, biện luận, khoa học, hình học, lực học, quang học, khiến cho triết học Trung Hoa có được vài nét của triết học phương Tây thời Hy Lạp. Đó là một cống hiến đáng kể của bọn môn đệ Mặc tử mà người ta gọi là phái biệt mặt. Gần đây, các học giả Trung Hoa rất chú ý tới mặt học vì họ nghĩ rằng giá triết học đó không bị dìm trong mấy ngàn năm thì chưa biết trường Trung Hoa đã có tôn giáo, khoa học như phương Tây. Một lẽ nữa là chính sách của mặc tử có vài điểm hợp với chế độ cộng sản. Ở nước ta mới chỉ có Ngô Tất Tố giới thiệu mặc tử trong một tập mỏng. Bộ của tôi dày 350 trang, nửa trên về mặt tử, nửa dưới về biệt mặt, gọi chung là mặc học. Tôi lại trích dịch 19 thiên quan trọng nhất của Mặc Tử. Ông có giọng một nhà truyền giáo, hùng hồn, bình dị, lặp đi lặp lại để đập vào óc thính giả. Lão Tử Chúng ta đã có vài ba bản dịch Đạo Đức Kinh rồi. Tôi góp thêm một bản dịch nữa, với một phần giới thiệu khoảng 100 trang về học thuyết của Lão Tử. Theo các học giả Trung Hoa gần đây, cho rằng Lão sinh sau khổng, Mặc trước mạnh và bộ Đạo Đức Kinh xuất hiện sau luận ngữ Vào thế kỷ thứ tư hay thứ ba trước công nguyên Do môn sinh của lão tử chép lại lời thầy Tuy có khoảng 10 chương của người đời sau thêm vào Nhưng tư tưởng vẫn là nhất trí Lão tử là triết gia đầu tiên của Trung Quốc luận về vũ trụ Có một quan niệm tiến bộ vô thần về bản nguyên của vũ trụ mà ông gọi là đạo Ông lại xét tính cách và quy luật của đạo Dùng những quy luật đó làm cơ sở cho đạo ở đời và đạo trị nước Tức cho một nhân sinh quan và một chính trị quan mới mẻ. Do đó mà học thuyết của ông hoàn chỉnh nhất, có hệ thống nhất thời tiên tần. Ông tặng cho hậu thế những tư tưởng bình đẳng, tự do, trọng hòa bình, không tranh giành nhau mà khoan dung với nhau, dĩ đức báo oán. trở về tự nhiên, sống thanh tịnh. Trở về tự nhiên theo ông không phải là trở về thời ăn lông ở lỗ, sống bằng săn bắn và há trái cây, mà trở về buổi đầu thời đại nông nghiệp, thời bộ lạc, có tù trưởng nhưng tù trưởng cũng sống như mọi người khác, không can thiệp vào đời sống của dân. Nước thì nhỏ mà dân ít, các nước láng giềng trông thấy nhau, nghe được tiếng chó sủa, tiếng gà gáy của nhau mà dân các nước không qua lại với nhau. Có thuyền, có xe mà không ngồi, dùng lối thắt dây thời thượng cổ mà không có chữ viết, chương 80. Thời đó có thể là thời nghiêu thuấn mà tất cả các triết gia thời tiên tần đều cho là hoàng kim thời đại. Dĩ nhiên nhân loại không lùi lại như vậy được và đọc lão tử chúng ta chỉ nên nhớ rằng Ông muốn cứu cái tệ đương thời là đời sống đã phức tạp quá. Từ kinh tế tới lễ nghi, chính trị, tổ chức xã hội, con người đã gian tham, xảo trá nhiều, do đó mà loạn lạc, nghèo khổ. Học thuyết của ông bổ túc cho học thuyết của khổng, nén bớt tinh thần hăng hái hữu vi, quá thực tiễn của khổng. Hiện nay, người phương Tây chán nạn nền văn minh cơ giới, sản xuất để tiêu thụ, rồi tiêu thụ để sản xuất, muốn trở lại đời sống thiên nhiên, giản dị nên đạo đức kinh lại được nhiều người đọc. Nhưng các chính trị gia không ai theo bài học của ông cả. Tôi nghĩ những câu như Càng ban nhiều lệnh cấm thì dân càng nghèo, chương 57. Can thiệp vào việc dân nhiều quá thì dân sẽ trá ngụy chống đối, chương 60. Rất đáng cho họ suy ngẫm. Luận ngữ Thấy nhiều người hiểu sai khổng tử hoặc không đặt ông vào thời đại của ông hoặc gán cho ông những tư tưởng của nhà nho đời sau Cho nên từ lâu tôi đã có ý viết một cuốn về học thuyết khổng tử mà chỉ căn cứ vào bộ luận ngữ thôi, bộ đáng tin nhất do môn sinh của ông chép lại lời của ông. Năm 1972, tôi đã soạn một cuốn mỏng nhen đề là Nhà giáo họ khổng, theo chủ trương trên, định bụng sẽ viết một cuốn nữa về triết gia họ khổng. Năm 1978, viết xong cuốn Lão tử, tôi thực hiện dự định đó và trước khi viết về khổng tử, tôi phải đọc lại dịch lại bộ luận ngữ đã Cũng như các cổ thư thời tiên tần luận ngữ có những chỗ tối nghĩa vì chép lầm, thiếu sót lại có chỗ do người đời sau thêm vào lối chép vắn tắt quá Nhiều khi ta không biết khổng tử nói lời nào trong hoàn cảnh nào nên khó hiểu được tư tưởng của ông mỗi người dạng một khác Vì vậy, ngoài các bạn Việt dịch toàn hiểu theo Chu Hy Tôi phải kiếm thêm nhiều bạn chú giải của Trung Hoa để biết thêm các cách hiểu khác của người Trung Hoa xưa và nay lại tham khảo thêm lối dịch của Lâm Ngữ Đường, của Etembo, một nhà trung hoa học danh tiếng của Pháp, có tinh thần khách quan, tự do. Khi dịch gặp bài nào có nhiều cách hiểu, tôi lựa lấy một nhưng cũng ghi thêm những cách kia. Dịch và chú thích xong, tôi làm các bạn phân loại nhân danh, địa danh và một bảng gồm 200 câu thường dẫn. Việc đó rất tốn công. Có những mục chính như Khổng tự, học và tu dưỡng, xử thế, chính trị rồi trong mỗi loại lại có những tiểu mục, chẳng hạn mục về khổng tử chia ra đời sống, lối sống, nhân cách, tính tình, người đương thời xét khổng tử. Tôi phân loại như vậy chủ ý để tôi dễ che và dẫn chứng, mà cũng để giúp người sau vì từ trước tới nay chưa ai làm công việc đó. Dịch xong bộ luận ngữ rồi tôi mới bắt đầu viết cuốn khổng tử. Khổng tử, trang đầu tiên tôi nêu chủ trương của tôi, triết thuyết nào cũng chỉ để cứu cái tệ của một thời thôi muốn đánh giá một triết thuyết phải đặt nó vào thời của nó, xem nó giải quyết được những vấn đề của thời đó không, có là một tiến bộ so với các thời trước, một nguồn cảm hứng cho các đời sau không. Trước hết tôi tìm hiểu thời đại Khổng Tử, chương 1, rồi đời sống Khổng Tử, chương 2, có một niên biểu đời Khổng Tử, con người Khổng Tử, lối sống, tư cách, tính tình, chương 3. Tư tưởng và phương pháp giáo dục của ông tôi đã xét trong cuốn Nhà giáo họ Khổng rồi nên trong cuốn này tôi chỉ xét tư tưởng chính trị và chính sách trị dân của ông thôi, chương 5, chương 6. Sau cùng là một chương về đạo làm người của luân lý gia họ khổng. Ở đầu chương 5, tư tưởng chính trị, tôi viết, Khổng tử sinh ở cuối thời Xuân Thu, thời mà chế độ phong kiến tuy suy nhưng vẫn còn cơ duy trì được. Tề Hoàn Công là vị bá đầu tiên và có uy thế nhất trong số ngũ bá, vẫn phải mượn danh thiên tử nhà Chu để họp các chư hầu và về già mới có ý lật vua Chu nhưng chưa kịp thi hành thì chết. Và nếu có thể thi hành được thì cũng chỉ thay Chu để làm thiên tử, chứ vẫn phải giữ chế độ phong kiến. Rồi tôi minh chứng rằng như mọi người khác ở thời ông, có lẽ cả mặc tử, mạnh tử sau ông nữa. Khổng tử cho chế độ phong kiến là hợp pháp, hợp lý nữa. Vì hoàn cảnh thời ông chưa cho ông quen niệm được một chế độ nào khác để thay nó. Phải tới gần cuối thời chiến quốc, khoảng 250 năm sau, Bọn Pháp gia mới lần lần quen niệm được một chế độ mới, chế độ quân chủ chuyên chế thống nhất Trung Hoa. Mà sợ dĩ vậy là vì thời khổng tử, nền kinh tế Trung Hoa, canh nông, nông nghiệp chưa phát triển, không đủ nuôi một số dân đông. Cả Trung Hoa mới có được 10-15 triệu người, nước lớn như Tề mới có được vài triệu người, 1-2.000 chiến sa, 4.000, 8.000 quân. Võ khí lại thô sơ, cuối đời khổng tử mới có sắt để làm lưỡi cày, chứ chưa làm binh khí được. Chiến thuật cổ lỗ, vẫn dùng chiến xa, không có bộ binh, kỵ binh. Quốc gia chưa chia thành quận huyện để nắm được toàn dân, tập trung quyền hành vào triều đình. Như vậy thì làm sao có một nước đủ mạnh, đủ lính, đủ khí giới để chinh phục tất cả các nước kia mà thống nhất Trung Hoa và lập chế độ quân chủ chuyên chế, cai trị cả Trung Hoa được. Khổng tử ở vào thời đó tất phải giữ chế độ phong kiến, không thể trách ông được. Trái lại, đặt ông vào thời đại của ông thì ta phải khen ông có tinh thần cải cách, cách mạng nữa. Thuyết chính danh của ông đẻ ra thuyết giết một bạo chúa là giết một tên thất phu của mạnh. Bắt bọn cầm quyền phải có đức, phải thương dân. Ông điều chỉnh lại quyền lợi, nghĩa vụ vua tôi. Ông lại đào tạo một giai cấp mới, kẻ sĩ để trị nước, thay thế bọn quý tộc thiếu tài, thiếu đức. Giai cấp đó đa số ở trong giới bình dân, địa chủ mới và thương nhân mà ra. Ở thời ông, ai làm được hơn ông? Cả hai cuốn trên tôi viết trong khoảng 7-8 tháng. Thật lạ lùng, người đề cao khổng tử nhất ở nước ta từ trước tới nay lại là một tín đồ công giáo. Giáo sư Kim Định, ông viết khoảng chục cuốn về đạo khổng, đưa ra nhiều ý kiến táo bạo, mà ông chưa kịp sắp đặt lại thành hệ thống. Ông muốn cải tạo xã hội, cải tạo thế giới nữa. Cho rằng nếu canh tân đạo khổng thì những tư tưởng tự do và bình sản làm cho tài sản quân bình không ai giàu quá, nghèo quá của khổng có thể cứu nhân loại khỏi nhiều thảm họa. Theo ông, hiệu khổng là vượt khổng, cho nên khổng rất tránh các vấn đề siêu hình mà ông có lúc dùng nhãn quan siêu hình để nghiên cứu khổng. Tự do, bình sản là lý tưởng chung của các triết gia phương Đông như Khổng, Lão, Phật mà cũng là những điều nhân loại ngày nay đòi hỏi. Nhưng tôi nghĩ thời nay chúng ta cần có một nhân sinh quan mới, một triết lý mới, một lối sống mới, chứ tự do và bình sản chưa đủ. Lối sống mới đó tôi đã vạch qua ở cuối chương trên và trong tạp chí Bách khoa hồi đầu năm 1975. Điều tôi quý nhất ở Khổng Tử là ông rất gần chúng ta, rất hiểu tâm lý con người. Học thuyết của ông thật đầy đủ từ thu tân tới tể gia, trị quốc, không chi thuyết nào được như vậy. Ông thực tiễn, sáng suốt mà ôn hòa, vừa nghiêm vừa khoa. Những lời ông khuyên môn sinh về bất kỳ vấn đề gì tới nay vẫn còn giá trị, miễn là ta nhớ quy tắc thời trung Học được thái độ vô khẽ vô bất khẽ của ông Bộ luận ngữ có mấy trăm câu minh chiết sâu sắc Thành châm ngôn cho đời sau Càng già đọc càng ý vị Năm 1979 Tôi viết cuốn cuối cùng về triết học tiên tần Tức cuốn kinh dịch Tôi đã thu thập tài liệu hoa Việt, Pháp, Anh Về kinh dịch từ non 20 năm trước Được 15 cuốn Tôi đọc lại hết Ghi chép mất 4 tháng Rồi viết mất 6 tháng nữa Được khoảng 500 trang Chủ trương của tôi khác hẳn các học giả của mình gần đây Tôi chỉ nhắm mục đích hướng dẫn những bạn trẻ muốn tìm hiểu triết lý trong kinh dịch Nghĩa là vũ trụ quan, nhất là nhân sinh quan Cách xử thế, tu thân trong kinh dịch Đạo của bậc chính nhân quân tử ngày xưa Vì vậy tôi bỏ hết phần bói toán huyền bí Nhất là phần tướng số và ráng trình bày một cách có hệ thống Sáng sủa, tư tưởng của cổ nhân Tôi đã xét về Nguồn gốc kinh dịch, bỏ những thuyết huyền bí đi Sự tạo thành của 8 quẻ đơn, 64 quẻ trùng Nội dung phần kinh, nội dung phần truyện Đã giảng kỹ các thuật ngữ và quy tắc cần nhớ Ý nghĩa các hào, thế nào là trung, chính Tương quan giữa các hào, hào làm chủ Theo tôi, vũ trụ quan trong kinh dịch tổng hợp thuyết âm dương Có từ đời ân hay trước nữa Và đạo lão Còn nhân sinh quan tổng hợp đạo lão và đạo khổng Trước sau vẫn là đạo khổng Kinh đó làm kinh của đạo nho Nhưng dịch học phái đã biết dùng đạo lão mà sửa đạo khổng cho bớt hữu vi đi Trọng khiêm nhu hơn, trọng phụ nữ hơn Quẻ khôn và quẻ gia nhân chẳng hạn Khổng không nói đến phụ nữ, có thì chỉ chê là nen hóa thôi Trọng sự ẩn giật hơn, quẻ tiệm Tôi có thể bảo vì vậy, dịch là tổng hợp được minh triết của dân tộc Trung Hoa thời chiến quốc Triết lý trong dịch thực tế Việc đời không bao giờ hết được, xong việc rồi, ký tế thì phải bắt vào việc khác. sau ký tế tới vị tế, lạc quan. Tuy biết rằng không bao giờ diệt được hết ác, được tiểu nhân, thiện ác, quân tử, tiểu nhân cũng như dương âm vẫn thay đổi nhau lên lên xuống xuống. Nhưng dịch vẫn khuyến thiện, vẫn thiên vị với quân tử. Chỉ cho quân tử cách đợi thời ra sao, hành động ra sao. Dịch lại rất thực tiễn. 64 quẻ đều xét những việc thường ngày từ việc ăn uống, cưới xin, kiện cáo, xuất quân dạy con, tới những việc trị dân làm cách mạng, tu thân tiến lui cả những cách giữ thân khi gặp nguy khốn khi ở đậu đất khách chỉ dùng có hai vạch liền, đứt thay đổi nhau và chồng chất lên nhau tôi nhấn mạnh vào phần nhân sinh quen đó trong phần giới thiệu và cả trong phần dịch 64 quẻ Leibniz, một chiếc gia đức ở thế kỷ 17 tìm ra được rằng 64 quẻ trong đồ phương vị của Phụng Hy hợp với phép nhị tiến của ông tài tình thật Nhưng tương truyền Thiệu Ung triết ra đời tống ở thế kỷ 11 đã vẽ đồ đó Vậy thì ông hay người thời chiến quốc đã tìm ra phép nhị tiến trước Leibniz chăng? Đáng phục hơn hết các nhà trong dịch học phái đời chiến quốc đã tán thoán từ và hào từ trong kinh dịch một cách rất logic Biến một sách bói thành một bộ triết lý gom hết các tinh hoa của cổ nhân Họ có óc tưởng tượng mạnh thật Càng suy nghĩ tôi càng thấy dịch là một kỳ thư. Bộ kinh dịch Đạo của Người Quân Tử viết xong tôi đưa cho vài bạn đọc. Bạn nào cũng khen, một bạn chịu khó chép tay để giữ, vì không biết bao giờ mới in được. Một bạn khác nhờ đánh máy 6 bản để tặng người thân. Trong những năm 1977-1979, tôi còn lựa những bài báo tôi bàn về thời sự gom vào một tập nhan đề là 18 câu chuyện thời sự lựa những bài văn, tùy bút, tiểu luận, tựa, hồi ký, những đoạn đắc ý trong các tác phẩm của tôi gom vào một tập nữa, nhan đề để tôi đọc lại, vì tôi không có ý định sau sẽ in. Sau cùng năm 1980 tôi viết tập hồi ký này, rồi rút trong đó ra khoảng 200 trang cho vào một tập riêng, nhan đề là "đời viết văn của tôi". Về triết học chính trị thời Tiên Tần. Vậy là tôi thực hiện xong dự định, viết về tất cả các triết gia quan trọng thời tiên tần, thời rực rỡ nhất của triết học Trung Quốc, dài trên 3-4 thế kỷ. Nó rực rỡ nhất vì ngôn luận được tự do nhất, hơn nữa những kẻ sĩ được vua chúa kính trọng nhất. Từ gần cuối đời Xuân Thu đến hết đời Chiến Quốc, Trung Hoa loạn lạc liên miên, các nước chư hầu thôn tính lẫn nhau, từ mấy trăm rút xuống còn mấy chục. Kẻ sĩ nào ưu thời mẫn thế cũng tìm một đường lối cứu loạn cho dân, Vua chư hầu nào cũng muốn nước mình được mạnh lên để chống với nước lớn hoặc để chiếm nước nhỏ, cho nên tiếp đón long trọng các kẻ sĩ đó, lắng nghe mọi chính sách họ đề nghị. Do đó có hiện tượng không hề thấy ở thời nào khác, tại một dân tộc nào khác. Hiện tượng mà người đời hén gọi là Bách Gia Tranh Minh, trong nhà đua tiếng. Ở Tề có một thời kẻ sĩ bốn phương tụ lại ở chật cả khu phía Tây Kinh Đô Lâm Tri, ngựa xe nườm nượp ở các nẻo đường. Kẻ sĩ nào cũng được vua tề cung cấp lương thực, khi đi còn được tặng một số vàng nữa. Không kể các nhà ngày nay ta gọi là chuyên môn như kinh tế gia, nông gia, binh gia, chỉ xét riêng các triết gia về chính trị, chúng ta có thể sắp làm ba phái: phái hữu vi, khổng, mặc. Chủ trương đức trị, sửa đổi chế độ cũ, can thiệp vào đời sống của dân vừa phải thôi, lo cho dân đủ ăn, đủ mặc, khuyên can vua, dạy dân lễ nghĩa để giữ trật tự trong nước. Phái vô vi chủ trương can thiệp rất ít, lão tử Hoặc không can thiệp chút gì Trang tử, liệt tử Vào đời sống của dân Để dân sống theo bản năng Trở về tính chất phát thời nguyên thủy Như vậy xã hội hết loạn Có thể kể thêm trong phái này Dương tử và các ẩn sĩ không dự một chút gì vào việc đời Phái cực hữu vi Pháp gia, ngược lại Can thiệp triệt để vào đời sống của dân Không dạy dân lễ nghĩa Chỉ dạy họ cái đạo phục tòng Bắt họ cày ruộng đi lính để nước giàu và mạnh. Phái này rất kết nhân, nghĩa, chỉ dùng phép, chỉ dùng pháp luật tàn khốc thương ượng. Thế quyền thế của vua, thận đáo và các thuật xảo trá, thần bất hại để sai khiến bách quan nắm chặt dân như bọn nhà độc tài ngày nay. Phái hữu vi đức trị, ôn hòa hoàn toàn thất bại. Hồi đầu xã hội còn loạn ít mà khổng tử cũng không được ông vua nào tin dùng lâu cả. Mặc giàu tới đâu ông cũng được tôn trọng. Đạo nhân của ông cũng như đạo kiêm ái của mặt Cao quá Chủ trương người trên phải chính đáng Làm gương cho kẻ dưới Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử Không ông vua nào theo Đời sau xã hội loạn hơn Mạnh tử phải hạ lý tưởng xuống Không nói nhân mà nói nghĩa Cũng chẳng ai nghe Cuối thời chiến quốc, tuân tử lại hạ xuống một bậc nữa Không nói nghĩa mà đề cao lễ Nhưng ngay học trò ông là lý tư, hàn phi Cũng không theo mà chỉ dùng pháp thấp hơn lễ nữa. Phái vô vi thì càng về sau càng chán nản, lãnh đời tới phủ nhận cả quốc gia, trang tự. Rốt cuộc người ta tìm cách tu tiên, đạo gia lên núi ở. Còn phái cực hữu vi, phái pháp trị thì xã hội càng loạn càng được trọng dụng. Các vua chúa nhất là vua Tần tin họ và nhờ chính sách độc tài của họ mà Tần mạnh lên, thống nhất được Trung Quốc. Nhưng Tần không giữ nước được lâu, chỉ vài chục năm sau non sông lại quay tay nhà Hán. Hán biết rằng hết loạn rồi thì không thể chỉ dùng pháp, không thể độc tài như tần, mà phải dung hòa khổng và pháp. Một mặt rất tôn quân, thuyết quân sự thần tử, thần bất tử bất trung là của pháp gia, Hán áp dụng. Trị dân bằng hình pháp nghiêm, nhưng một mặt cũng nhận rằng vua phải yêu dân, phải dạy dân lễ nghĩa bằng tứ thư ngũ kinh của Nho Gia. Quy tắc dân vi quý, dân vi khinh của mạnh tử vẫn được nêu cao, mặc dù ít ông vua nào theo được không theo được nhưng họ vẫn nể dư luận của giới sĩ phu. Nhờ chính sách dung hòa đó mà về chính trị, Trung Hoa được ổn định trên 2.000 năm. Nhà vua mà bất lực, làm bậy thì dân nổi dậy, hạ bệ, đưa người khác lên. Chứ chính thể quân chủ vẫn còn, khiến Will Durant trong cuốn Văn minh Trung Hoa phải khen dân tộc Trung Hoa đã tìm được một sự hòa hợp trong đời sống xã hội mà khắp thế giới không dân tộc nào có. Ngay Chu Nguyên Trương, người khai sáng nhà Minh, Là ông vua độc tài nhất, bồi bỏ nhiều đoạn trong mạnh tử, có hại cho uy quyền của mình, mà vẫn phải duy trì khổng giáo. Khổng tử đã thất bại trong đời ông, nhưng đã thành công lớn lao trên suốt 2.000 năm, từ khi ông chết. Không một triết gia nào trên thế giới có ảnh hưởng lâu bền và rộng rãi khắp cả miền Đông Á như ông. Tuy nhiên, ta cũng không nên quên công của lão tử, ông đã cho dân tộc Trung Hoa một sự hòa hợp về lối sống không hăng hái hữu vi như khổng tử mà trọng tự do, thích hòa bình, yêu thanh tĩnh, thiên nhiên. Có thể như Lâm Ngữ Đường nói, nhờ lão trang dân tộc Trung Hoa tuy nghèo khổ mà vẫn yêu đời, tinh thần được quân bình không thác loạn như người Âu giàu có gấp 10, gấp 100 lần họ. Thế giới ngày nay cũng loạn như thời chiến quốc, cũng có chia hai phe, một phe hữu vi can thiệp vừa phải vào đời sống của dân, một phe cực hữu vi độc tài. Hai phe đó đương tranh giành nhau ảnh hưởng, chưa biết tương lai ra sao. Nhân sinh quan của tôi Rải rác trong các tác phẩm, tôi thường đưa ra những suy tư, ý kiến của tôi về nhiều vấn đề. Dưới đây tôi lựa và gom lại một số thuộc về nhân sinh quan. 1. Đời sống tự nó vô ý nghĩa, trừ ý nghĩa truyền chủng Nhưng mình phải cho nó một ý nghĩa. Từ hồi ăn lông ở lỗ đến nay, nhân loại đã tiến về rất nhiều phương diện. Chúng ta được hưởng công lao, di sản của biết bao thế hệ thì phải duy trì di sản đó và cải thiện nó tùy theo khả năng mỗi người. 2. Chúng ta làm điều phải vì tin nó là điều phải chứ không phải vì ý muốn của Thượng Đế hay một thần linh nào cũng không phải vì mong chết rồi được lên niết bàn hay thiên đàng. 3. Quan niệm thiện ác thay đổi tùy thời, tùy nơi Cái gì ích lợi cho một xã hội vào một thời nào đó thì được xã hội đó cho là thiện Cũng có cái mà qua thời khác không còn ích lợi nữa mà hóa ra có hại thì bị coi là ác. Ví dụ, đạo tòng phu, tòng tử của phụ nữ có lợi cho gia đình, xã hội, thời nông nghiệp. Tới thời kỹ nghệ, không còn lợi cho gia đình, xã hội nữa nên mất giá trị. Khi sản xuất được ít, đức tiết kiệm được đề cao. Ngày nay ở Âu, Mỹ, sản xuất dụng cụ thừa thải quá nên sự phung phí gần thành một bổn phận đối với xã hội. Tuy nhiên vẫn cần có một số giá trị vĩnh cửu, dân tộc văn minh nào cũng trọng như đức nhân, đức khoan hồng, công bằng, sự tự do, tự chủ. 4. Đạo nào cũng phải hợp tình, hợp lý, bất viễn nhân thì mới gọi là đạo được. Tôi không tin rằng hết thảy loài người chỉ thấy đời toàn là khổ thôi, cũng không tin rằng hết thảy loài người thích sống tập thể, không có của riêng. 5. Đạo khổng thực tế nhất, hợp tình hợp lý nhất, đầy đủ nhất. Xét kẻ về việc tu thân, tề gia, trị quốc, vậy mà tới nay lý tưởng của ông, nhân loại vẫn chưa theo được. Về tu thân, bà đức, nhân, trí, dũng, luyện được đủ tình cảm, trí tuệ và nghị lực của con người. 6. Nên trọng dư luận nhưng không nên nhắm mắt theo dư luận. Biết đắc nhân tâm nhưng cũng có lúc phải tỏ nỗi bất bình của mình mà không sợ thất nhân tâm. 7. Mỗi người đã phải đóng một vai trò trong xã hội thì tôi lựa vai trò thư sinh. Sống giữa sách và hoa được lòng quý mến tin cậy của một số bạn và độc giả. Tôi cho là sướng hơn làm một chính khách được hàng vạn người hoan hô mà có phần giúp ích cho xã hội được nhiều hơn chính khách nữa. Nhưng làm nhà văn thì phải độc lập, không nên nhận chức tước gì của chính quyền. 8. Ghi được một vẻ đẹp của thiên nhiên, của tâm hồn và tả được một nỗi khổ của con người khiến cho đời sau cảm động, bấy nhiêu cũng đủ mang danh nghệ sĩ rồi. 9. Văn thơ phải tự nhiên, cảm động, có tư tưởng thì mới hay Ở Trung Hoa, thơ Lý Bạch Văn Tô Đông Pha hay nhất Ở nước ta, thơ Nguyễn Du tự nhiên, giản dị Mà bài nào cũng có giọng buồn man mát Mười, tôi khuyên con cháu đừng làm chính trị Nhưng nếu làm thì luôn luôn phải đứng về phía nhân dân Mười một, một xã hội văn minh Thì nhà cầm quyền không đàn áp đối lập Cùng lắm chỉ có thể ngăn cản họ đừng gây rối thôi Tuyệt nhiên không được tra tấn họ phải tuyệt đối tôn trọng chính kiến của mọi người 12. Một xã hội mà nghề cầm bút nghề luật sư không phải là nghề tự do thì không thể gọi là một xã hội tự do được 13. Khi nghèo thì phải tận lực chiến đấu với cảnh nghèo vì phải đủ ăn mới giữ được sự độc lập tư cách của mình nhưng khi đã đủ ăn rồi thì đừng nên làm giàu phải để thì giờ làm những việc hữu ích mà không vì danh, vì lợi giá trị của ta ở chỗ làm được nhiều việc như vậy hay không 14. Chỉ nên hưởng cái phần xứng đáng với tài đức của mình thôi. Nếu tài đức tầm thường mà được phú quý hoặc được nhiều người ngưỡng mộ thì thế nào cũng sẽ mang họa vào thân. 15. Hôn nhân bao giờ cũng là một sự may rủi, dù sáng suốt và chịu tốn công, thì cũng không chắc gì kiếm được người hoàn toàn hợp ý mình. Phải sống chung năm ba năm mới biết rõ được tính tình của nhau. Từ xưa tới nay, tôi chỉ mới thấy cuộc hôn nhân của ông bà Curie là đẹp nhất, thành công nhất kể cho cá nhân ông bà lẫn cho xã hội Hiện nay ở Mỹ có phong trào kết hôn thử Tôi cho rằng chưa chắc có lợi cho cá nhân Mà còn có thể gây nhiều xáo trộn trong xã hội 16. Có những hoa hữu sắc vô hương mà ai cũng quý Như hoa hải đường, hoa đào Nhưng người đàn bà chỉ có sắc đẹp thôi mà không được một nét gì Thì là hạng người rất tầm thường Chơi hoa tôi thích nhất loại cây cao, có bóng mát, dễ trồng và có hương quanh năm như ngọc lan, hoàng lan. Ở đâu tôi cũng trồng hai loại đó. 17. Rất ít khi con người rút được kinh nghiệm của người trước, ai cũng phải tự rút kinh nghiệm của mình rồi mới khôn, vì vậy mà thường vấp té, nhưng phải như vậy thì loài người mới tiến được. 18. Cơ hồ như không thể thay đổi được bản tính con người, người nóng nảy thì tới già vẫn nóng nảy, người nhu nhược thì tới già vẫn nhu nhược, nhưng giáo dục vẫn có ích lợi. Không nên cho trẻ sung sướng quá Phải tập cho chúng quy củ, kỷ luật Biết tự chủ và hiểu rằng Ở đời có những việc mình không thích làm Nhưng vẫn phải làm Và làm thì phải làm ngay, làm đàng hoàng, làm cho xong 19. Thay đổi bản tính loài người Như mặc tử, như các mát Muốn là chuyện không dễ một sớm một chiều Thế giới còn những nước nhược tiểu Có nhiều tài nguyên Thì còn bọn thực dân họ chỉ thay đổi chính sách thôi Thực dân nào cũng vậy Khi họ khai thác hết trên mặt đất Trong lòng đất thì họ sẽ khai thác biển, đáy biển họ còn sống lâu Tuy nhiên cũng phải nhận rằng sự bóc lột trong một nước tân tiến thời này đã giảm nhiều thì sau này sự bóc lột các dân tộc nhược tiểu cũng sẽ giảm đi lần lần 20. Xã hội bao giờ cũng có kẻ tốt và kẻ xấu như kinh dịch nói lúc thì âm, xấu, thắng lúc thì dương, tốt, thắng mà việc đời khi giải quyết xong thì lại sinh ra việc khác liền sau quẻ ký tế đã xong Tiếp ngay đến quẻ vị tế, chưa xong. Mình cứ làm hết sức mình thôi, còn thì để lại các thế hệ sau. 21. Hồi trẻ, quan niệm của tôi về hạnh phúc là được tự do, độc lập. Là một công việc hữu ích mà mình thích, gia đình êm ấm, con cái học được, phong lưu một chút, đừng giàu. Nhưng hồi 50 tuổi tôi thấy bấy nhiêu chưa đủ, cần thêm điều kiện này nữa. Sống trong một xã hội lành mạnh, ổn định và tương đối thịnh vượng. Sửa chữa xong tháng 8 năm 1981